Trù tiền tác giả tiêu định người đọc thành lòng chương 217 tầm mà Quỷ vương bước về phía thao thiết Bước đi trầm ổn Tiểu hồi ngồi trên lưng quỷ lệ quay đầu lại Nhìn phía sau quỷ vương Kêu lên hai tiếng chi chi Chợt không kêu nữa Thao thiết đang nằm phục trên mặt đất Tựa như cảm giác thấy điều gì Cái đầu to lớn động đậy Ngẫn lên Nhìn về một bên Cặp mắt to lớn cũng mở ra Hai luồng hôn quang chớp mắt đã đặt trên người quỷ vương đang bước tới. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ trong cái mồm to lớn của nó. Trong căn phòng không khế vốn yên tĩnh hài hòa Chợ không hiểu tại sao trở nên khẩn trường hợp. Ở đầu vào lơn thao thiết, lớp giáp cứng rắn như sắt, từng miếng từng miếng khít chặt lại. Cái miệng lớn từ từ mở rộng, để lộ hàm răng sắc nhỏ khủng khiếp. Quỷ vương đối mặt với con dị thú khủng bố, nhưng trên mặt không hề có nét sợ hãi, mà quay lưng lại đối diện với mắt của quỷ lệ, không ngừng nhấp nháy hào quang, trong đó càng không giấu được sự mừng rỡ và khát vọng. Ông ta đối diện với dị thú thao thiết, dường như đang đồng nội kia, thậm chí đến bước chừng cũng không ngừng lại. Sau lưng ông ta, quỷ lệ nhìn theo hơi câu mày hiển nhiên Thao Thiết không thể nào chịu đựng được sự khiêu khích này Tướng tá hung ác để lộ ra Cặp mắt cũng từ từ chuyển sang màu đỏ Tấm thân to lớn từ từ đứng lên Chuẩn bị tư thế tấn công Trái lại quỷ vương trong mắt như không để ý phản ứng của con thú vào đầu Toàn bộ tinh thần chỉ tập trung quan sát toàn thân nó Cuối cùng khi quỷ vương bước trên gần, bước chân chỉ cách nó khoảng chừng một mét. Quả nhiên thao thiết không còn chịu đựng được, gầm to một tiếng. Lập tức vách rã xung quanh ruông lên nhẹ nhẹ. Thân hình to lớn đột nhiên bay lên không, nhanh anh múa vút, lào thẳng vào quỷ vương. Trong căn phòng vốn yên tĩnh, cụ phòng theo đó đột nhiên nổi lên. Bàn ghế vốn được sắp xếp ngay ngắn, trên mắt cũng bị thổi bay đập lên tường vỡ thành mấy mảnh. Nói thì chậm, thật sự thì rất nhanh. Thân hình to lớn của con thú đã gần lao đến đỉnh đầu Quỷ vương. Ở xa, con khỉ tiểu hồi kêu lên mấy tiếng chít chít. Chỉ là nghe kỹ thì không hề có ý lo lắng, trái lại còn có mấy phần hý hững khi thấy người khác gặp nạn. Tựa như là con khỉ sớm đã thông linh. Đối với quỷ vương đang làm vào hiệu cảnh cũng không có ấn tượng tốt, chỉ mong sao một cái tác của thao thiết có thể đến chết ông ta. Nhưng suy nghĩ của quỷ lệ với tiểu hôi không giống nhau, vốn là hơi nhíu mày. Lúc này trong mắt sau khi chớp qua vài nét nghì hoặc, càng nhíu lại. Giống như trong mắt nhìn thấy được những việc không nằm trong dự tính quả. Thân hình to lớn của Thao Thiết Cùng với cuồng phong lao xuống Thành thế khiếp người Nhưng chỉ là trong thời khắc đó Giống như bóng quỷ ưu linh Thân hình quỷ vương đột nhiên từ chỗ không nơi Thoát thân bỗng như biến mất trong không khí Cái đập sức mạnh vạn cân của Thao Thiết Kết quả là đánh vào chỗ không người Ngay sau đó Bóng sám của quỷ vương chật xuất hiện Trong khi Thao Thiết còn đang kinh nghi Bàn tay vương ra như điện chớp, nắm chặt phần cổ trên lưng của Thao Thiết. Xem bầu dạng ông ta như là muốn dùng pháp lực bản thân, đem dị thú mà người người đều sợ, xem như chó mèo trong nhà sách lên. Cái nắm này xem như có vẻ không nhanh, nhưng Thao Thiết vẫn không tránh được. Một tiếng gầm thấp, cổ đã bị chế ngự. Chỉ là Thao Thiết dù sao vẫn là dị thú, bị chế ngự nhưng không hề có ý khuất phục. Trái lại càng thêm phẫn nộ. Kêu lớn liền hồn. Lúc này toàn thân giáp sát khích chặt. Xem ra như thân thể lớn gấp 3 lần. sắc mặt quỷ vương vụt biến. Đồng thời cảm thấy tay phải bàn tay nhói đau. Dùng chân pháp ma giáo. Dùng vào lòng bàn tay bảo vệ. Xem ra là không chống nổi sức mạnh dị thường của con quái thù. Quỷ vương cũng không chậm trễ. Buông lỏng tay lùi về sau 3 bước. Quỷ lệ và tiểu hôi đứng một bên, nhìn rõ ràng. Chỉ thấy trên cái cổ sách thép của Thao Thiết, vốn là đạo thường bất nhập. Giờ đây hằng lên 5 vết ngón tay đổ từ như mẫu. Mà miệng vết thương xem ra không nhẹ, máu từ từ đó đã từ từ chảy xuống. Thao thiết ngẫn đầu gầm lớn Đã ở trong trạng thái cuồng nộ Đột nhiên quay mình Đối diện quỷ vương Tiểu hôi đang nằm phục một bên trên ba quỷ lệ Lúc này cũng nhảy lên Hai tay múa loạn Chỉ quỷ vương kêu loạn chi chi dáng vẻ cực kỳ phẫn độ Tuy biết rằng trong căn phòng này không ai hiểu nó nói gì Nhưng không cần hỏi cũng biết Giờ này trong tiếng nói của nó Quá nữa là ngôn ngữ chợ búa. Tiểu hồi giữ vài câu. Dường như là chưa đã giận. Tung mình một cái nhảy xuống. Xem ra muốn giúp đỡ bạn nó một tay. Đem cái lão quỷ vương đáng ghét chạy cho một bài học. Chỉ là thân nó mới nhảy đến giữa trần. Đột nhiên sau lưng vương ra cánh tay. Giữ tiểu hồi lại. Kiên quyết bắt nó ngồi lại chỗ cũ. Chính thị là quỷ lệ. Tiểu hôi có vài phần kinh hãi Lại thêm vài phần phẫn nộ Nhìn quỷ lệ kêu không ngừng chi chi Quỷ lệ làm ngơ Chỉ là càng nhớ mày Nhìn vào trận đánh Tiểu hồi mới kêu lên hai tiếng Đột nhiên cũng quay đầu lại nhìn Hiện nhiên mà cái gì đó trong trận đánh Làm thu hút sự chú ý Giữa tiếng gầm khủng khiếp của thao thiết Thân hình to lớn, hàm năng sắc nhọn, hướng về quỷ vương lao đến. Nhưng quỷ vương lần này không hề có ý né tránh, chỉ dùng cánh tay lên. Một đạo ánh sáng đỏ nhạt rực rỡ từ trong tay áo quỷ vương vẽ ra. Không có tiếng động. Nhưng chất mắt đem đến một luồng khí tanh mùi máu, mùa mi tràn ngập căn phòng. Một tiếng động càng lớn, trầm thấp nguy dị. Trong không gian hư vô tầm tối phát ra Đồng thời với âm thanh như lũa xé Tự như muốn đem toàn bộ không gian trong căn phòng đá này xé ra từng mẫn Mặc dù tiếng gầm của thao thiết luôn dữ dội kinh thiên Cuối cùng cũng phải im ăn Ánh sáng đỏ mờ Chớp mắt sáng rỡ Bao trọn thân hình của Ý Vương Không ngừng chớp lên Xung quanh đã nhìn không rõ bóng hôm ta Thao tiết dường như cũng cảm thấy không ổn, trong ánh mắt kinh ngạc cuối cùng cũng có nét sợ hãi, không tự chủ được cũng lùi về sau một bước. Một cái đỉnh cổ hình dáng cổ xưa có chút hư hại, chậm chậm từ nơi ánh sáng đỏ đậm nhất bay lên, cùng xuất hiện với nó trong thạch thất là màu đỏ như máu. Không vật nào trong phòng là không mang màu đỏ ảm đạm đó, và luôn khí tanh bùi máu càng thêm đậm đặc gửi vào là muốn ói. Trong mắt thao thiết, nét sợ hãi càng rõ. Nhưng với sự kích thích của luồng khí tanh mùi máu, dường như hung tính tàn ẩn trong xương cốt, cuối cùng cũng bị hấp dẫn ra. Sau vài lần do dự không hề quay đầu bỏ chạy, mà là một tiếng gầm lớn lại hướng về phía đỉnh Lào đến. Đằng xa quỷ lệ càng nhú mặt Thân hình chịu không nổi khẽ rung nhẹ, nhưng ngay lập tức trấn tỉnh lại, hai mắt đóng đinh vào cái đỉnh. Cách đây không lâu, khoảng 10 năm trước, trên núi Lưu Ba, Đồng Hải, hắn đã từng nhìn qua vật thượng cổ thần khí này. Chỉ không ngờ là hôm nay gặp lại, nhưng hình như hình dạng đó hoàn toàn khác trước. Thân hình to lớn của Thao Thiết là về phía Phục Long Đỉnh. Nhưng về cách thân đỉnh ba thước Đột nhiên trong phục lông đỉnh Một tiếng nổ ra Như là có tiếng niệm chú thấp trầm trầm thần bí Trong không gian Lầm trầm tụng niệm Lực tức một đạo ánh sáng đỏ Từ đâu chụp xuống giam toàn bộ thân hình thao thiết vào trong Nó toàn thân run rảy Nét mặt cực kỳ thống khổ Ngưỡi mặt lên trời gầm rú Nhưng giống như bị hút hết khí lực quay đến nửa chân liền rớt xuống. Quỷ lệ đứng một bên sắc mặt hơi biến. Quỷ lực to lớn của Phục Long Đỉnh thật là nằm ngoài dự liệu của hắn. Hiện nhiên trước đây không thể là so bị. Kỳ thật pháp lực của Phục Long Đỉnh trước mắt trong 10 năm nay đã hoàn toàn khác trước. Quỷ vương với sự giúp đỡ của quỷ tiên sinh tham ngộ văn tự trên thân đỉnh, thu thập thần lực của linh thú thành lập tứ linh huyết trận. Trước mắt trong phục Long đỉnh đã thu thập thần lực của ba con linh thú, Quỳ Ngưu Hoàng Điểu và Trúc Long. Thao thiết tuy là dị thú, nhưng chắc chắn là dưới cơ so với ba con thú kia. Thêm vào đó thường cổ thần khí phục Long đỉnh, bản thân đã có pháp lực nguy dị, linh lực thần thú càng mạnh. Yêu lực phát ra của tứ linh huyết trận, càng to lớn khủng khiếp Chỉ một mình đối địch thao thuyết giờ đây đã hoàn toàn bị áp chế Lúc này chỉ thấy tia sáng đỏ nhấp nháy dường như là thực thể đem tân hình thao thiết trói chặt lại Toàn thân thao thuyết rung rảy cực kỳ thống khổ Nhưng một chút cử động cũng không được Thậm chí đến tiếng gầm trong miệng cũng nhỏ lại Chỉ còn lại hơi thở khò khèn Trong thạch thất Mùi máu tanh càng ngại Quỷ vương nhìn thao thiết nằm rạp xuống đất không động đậy được Trong mắt chấp lên ảnh vui mừng Đột nhiên ngưỡng mặt lên trời cười lớn Hình dáng khác với bình thường Giống như là đang điên cuộn Ngay lúc không bình thường này, đột nhiên truyền đến tiếng kêu chi chi phẫn nộ. Thao thiết bị tia sáng đỏ buộc chặt gắn gượng quay đầu lại nhìn, quả như là tiểu hôi. Nó không chút do dự nhảy lên lưng chừng, nhảy đến mấy cạnh thao thiết, vườn tay muốn giúp đỡ. Chỉ là tia sáng đỏ tuy nhìn như yếu ớt, tiểu hồi thòa tay qua đó lại kêu lên một tiếng nhảy trở lại, giống như là bị trúng phải ám toán. Tiểu hôi nhe răng chua miệng Xem ra là cực kỳ phẫn nộ Hướng về quỷ vương để lộ hàm răng sắt Làm bộ dạng khiêu khích Quỷ vương không biết từ khi nào Dưới mạng sáng đỏ lập lè như máu tươi chiếu vào Hai mắt đã biến thành màu đỏ máu Lúc này đột nhiên quay đầu Trước mắt sát khí nổi lên Càng không nhiều lời Một luồng hắc khí bỗng nhiên bay lên Từ trong vần sáng đỏ bay thẳng đến Hướng về tiểu hôi tấn công Con khỉ tiểu hôi Đương nhiên cũng không phải là ngọn đèn hết dầu Hay là củi mục Tuy phẫn nội nhưng cũng nhìn ra trong đồ hắc khí đó Sự hung mãnh rình trật Không dám trực tiếp đối đầu Nhảy về bên cạnh mấy cái để né tránh Một phát đánh công trúng Quỷ vương hú dài Tốc độ hắc khí tăng lên gấp đôi. Đồng thời xem ra dường như xuất thêm vài đạo. Từng đạo hắc khí như sấm từ bốn phương tám hướng dồn lại. Tiểu hôi tay chân đều dùng. Tránh tay né đồng. Khó khăn né tránh trong đường tơ kẹ tóc. Nhưng đã bị dồn vào hiểm cảnh. Mấy lần suốt chút nữa đã bị hắc khí bắn trục. Quỷ vương lúc này không biết tại sao đối với một con khỉ. Hạ thủ không hề cố ý lưu tình. Chỉ thấy ở trong hắc khí đột nhiên có một tiếng niệm nhỏ Mây gió tụ lại Trên không ngưng kết lại một bàn tay đỏ như máu Từ trên đầu đánh xuống Tiểu hồi vừa mới bị hắc khí dồn tới Tay chân đã lướng cuốn Lúc này cũng không còn đường lui Thấy rõ lập tức sẽ bị bàn tay đánh trung Ngay tại thời điểm trọng yếu Bên cạnh đột nhiên vương ra một cánh tay Xuyên qua lùng hắc Khí mờ huyết phong thanh lạnh lẽo sắc khí đặng đặng Nắm đứa đuôi con khỉ ném ra bên ngoài Thân hình tiểu hôi lập tức bay lên Hướng về phía sau Lua hát khí không ác che sau lưng nó Không biết từ khi nào Tự nhiên đã tạm mát ra hết Tiểu hôi bình an vô sự bay ra Tránh khỏi mất mạng Nhưng quỷ vương ẩn hiện trong bồng sáng đỏ đậm Dường như phát ra một tiếng gầm phủ nộ Ác khí cằn mạnh Ở xung quanh hắc khí Ánh sáng đỏ chết mắt ngưng tộ thành hình Một chữ ngắn đỏ rợt to lớn Hướng về cánh tay được một xuất hiện đánh xuống Và sau khi vần sáng đỏ bắn ra Phục Long đỉnh bắt đầu từ từ xoay tròn Trong thân đỉnh những tia sáng quái dị lưu động Lời chú ngụy dị như ẩn như hiện Một mảnh không khí chết chóc Thân ảnh quỷ lệ Khuôn mặt trầm tỉnh Hai mắt nhấp nháy đầy ti máu xuất hiện ngay lúc hắn cứ mạng tiểu hồi Trầm cảnh ngàn cơn treo sợi tóc Đồng thời cũng quay lại đối diện quỷ vương Không biết tại sao đã không ngừng thốt phát yêu lực quỷ dị của Phật Long Đức Âm thanh gào thét Càng ngày càng kịch liệt Trong chữ đỏ rực Bỗng nhiên tấp thoáng nhấp nháy lời chú quái gì trong đỉnh Sông thẳng đến Quỷ lệ càng nhớ chặt may Nhưng đối diện với yêu pháp tuyệt thế Không hề có ý tránh né Hai tay vùng lên Trước lúc trường ấn đỏ rợt nhanh như điện bay đến Trước ngực đã vẽ lên Một hình thái cực độ Thanh quan xuất hiện Như là một dòng suối tươi mát Chảy vào vùng đất khô càng Viết khí giết chóc đầy phòng Cuối cùng là một tiếng chấn động Thành khí chuyển động vòng quanh thái cực độ Đó chính là thần thông Diệu pháp, thái cực quyền thanh đạo chính tông thuần túy của thanh vương I. Trường đỏ rực, ngay tức khắc ấm ấm lao đến, và chạm trên thái cực đồ. Ngoài dự tính không hề có tiếng chấn động khủng khiếp trên vang đất trời như trong tưởng tượng. Trái lại, giống như trâu đất lọt vào vũng bụng, không còn tí âm thanh nào cả. Chỉ là trường ứng đỏ rực đó bị chặn lại giữa không trùng, không thể tiến thêm được nữa. Mặt của quỷ lệ trước mắt biến thành đỏ rực nhưng muốn bắn ra từng giọt màu hai mắt quỷ lệ sắc nhọn chớp hiện lư mắt nhìn vào vùng sáng đỏ đậm kêu lên một tiếng lạnh luôn di động thân hình thối l lui về sau mỗi bước lù lại của hắn chớn đó cũng tiến lên một chút cũng vào lúc này mỗi bước lừa của quỷ lệ Hai bàn tay không hề ngừng nghỉ Ngón tay co lại hướng lên trên Pháp ứng biến ảo Thanh quan của thái cực độ giữa hai tay biến mất Nhưng không hề suy yếu chút nào Khi hắn lùi đến bước thứ ba Trong tay kết tụ bảo bình pháp ứng cái mặt thần sắc quái dị đỏ như máu cũng đã dịu bớt Viện của thái cực độ đã bắt đầu tác phán sắc vàng nhạc Lúc lùi đến bước thứ năm tay hắn chuyển thành niêm hoa pháp ấn Kim quang thành khí của tái cực độ giao hoáng tụ lại với nhau Và khi hắn lùi đến bước thứ bảy lưng của hắn đã dựa vào tường không còn đường lui Nhưng giờ này phút này mặt mày của quỷ lệ đã khôi phục trở lại bình thường Hai tay rung động quỷ lệ đã kết thành Phật môn Kim Cang Pháp Ấn Chỉ trong một lúc Kim Quang đại thịnh Toàn thân Pháp tướng trăng nghiêm, như là có thần Phật ở xung quanh khẽ tụng kinh Phật. Âm thanh trầm bỏng vui tài. Thái cực đồ nhanh chóng quay tròn, sắc vàng ống ánh. Chứng đỏ rực đó dần dần bị thái cực đồ nước chấm không thấy tâm tích. Đầy trời sắc vàng xanh chói lo, sung thẳng lên trời. Cuối cùng đem sát máu trên mặt quỷ vườn áp chế xuống. Trong vùng ánh sáng đỏ đậm, một tiếng gầm phẫn nộ, hiển nhiên kẻ đó đã thịnh nộ. Một luồng sáng đỏ lay động, vài tiếng kêu gào thẳng thiết. Thao thiết trên mặt đất bị luồng sáng đỏ hút đến, thân hình to lớn cuối cùng bị hút vào phục lông đỉnh. Trên mắt đã không còn thấy đâu. Lúc này khuôn mặt quỷ vương từ trong vùng sáng đỏ xuất hiện Chỉ thấy tóc bạc vương bay, hai mắt đỏ rực, sắc khí đằng đằng Đầu còn vẻ trầm ổ của ngày bình thường, giống như là một cù ma giết người Trái lại nhìn quỷ lệ cũng không hề có vẻ sợ sệt, mà bước từng bước dài tiến đến Thuộc lông đỉnh không ngừng xoay tròn Trên thân đỉnh là chú Nguy Dị không ngừng nhấp nháy Từng lùng ánh sáng đỏ bắn ra Quỷ vương tay phải dơ lên Điện cổ to lớn đã nằm trong tay ông ta Giống như thiên ma gián thể Cực kỳ khủng bồ Còn quỷ lệ toàn thân ánh sáng trói lọi Hiển nhiên cũng đã đem toàn thân pháp lực thần thông tích tụ lại Quyết tự chiến tại đây Hai cao thủ đối đầu với nhau Xác ký đằng đằng Trận chiến đột nhiên mà đến này Tội như hai người đều sớm quên mất nguyên nhân Chỉ là lúc này Hai người giống như Đột nhiên mất hết sự khống chế lý trí Đã dùng nén suốt bao năm Toàn lực tri sát Tâm ma rối loạn quỷ lệ bước dài tiến tới Khoảng cách Càng lúc càng gần Có ác khí trong mắt quỷ vương càng thêm dữ dội Phục trông đỉnh trong không trông từ tư, tư quay nghiêng Nhắm chẩn thân hình quỷ lệ Một trận đại chiến trước mắt chuẩn bị nổ ra Không ai có thể nghĩ rằng Hai nhân vật quan trọng nhất trong ma giáo hiện nay Lại ở trong một căn thạch thất khẽo lánh Không hiểu lý do Tại sao lại lâm vào một trận quyết chiến sinh tử như vậy Một tiếng động lớn cộng hưởng từ trong thạch thất truyền đến. Quỷ vương và quỷ lệ tự nhiên đều nhìn thấy khóe mắt đối phương chật giật, giật. Nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cả hai cuối cùng đều không rộng đậy. Cánh cỡ đá từ từ đổ xuống. Ngoài cửa từ từ xuất hiện một thân ảnh. Một thân ảnh toàn thân đang rung lên nhẹ nhẹ. Dừng tay! Âm thanh đó hết sức nhỏ. Mang theo vẻ phẫn nộ Kinh ngạc Và vài phần kinh hoạt U cơ mặt che vuông lũa đèn Đồng thời cũng là chu tước trong ma giảng Đứng ngay trước cửa Không nhìn rõ thần sát dưới vuông lũa đèn Lời nói vì Tâm Huy tức giận dân trào mà phát ra Hai người Hai người đang làm gì vậy Cả hai đều đi hết rồi à Trong thầy thất buồn phủ một màn im lặng Hai người đàn ông đối đầu nhau Cũng trầm mặt không nói chuyện Lưu sắc khí trong không khí Vẫn tỏa ra không tàn U cơ cắn môi Lời nói phẫn nộ như thoát qua kẻ rằng phẫn nộ Tốt Tốt lắm Nàng dơ tay chỉ về một hướng nào đó Hai người đánh đi Đánh đi Chết hết cả đi. Chết rồi thì đều thấy nhẹ nhàng. Hai người cuối cùng có còn nhớ hay không? Trong đó, thanh âm của nàng có vài phần nghẹn lại. Trong hàng băng thạch thất, có phải còn một người đang nằm trên dường đá hay không? Cả hai quên hết rồi hả? Hai người quên hết chữ bích dao rồi phải không? Sắc mặt đỏ rực từ từ tiêu tàn. Thanh quang kim quang chói mắt, chậm chậm thu lạc biến mất Trong thạch thất Lùn xác khí và mùi máu tan lưu động đã lâu Không biết từ khi nào đã như thủy triều rút hết Chỉ còn sự im lặng vẫn ở lại, không chịu rời đi Hai người đàn ông lúc này nhìn nhau Từ sau trong ánh mắt Tự như có ánh sáng chạm nhau nó không thành lời U cơ tuyết tối dẫm chừng Không thèm quay đầu lại bước đi Nhìn hướng nặng đi Chính là căn thạch thất mà Bích Giao đang nằm Trong thạch thất hai người đàn ông vẫn đứng Tựa như là đứng ngang hàng nhau Lặng lẽ suy nghĩ chuyện riêng gì đó Rất lâu được những quỷ vương thở ra một hơi Phước tay phải một cái Đem phục lông đỉnh nắm trong bàn tay Bước dài ra khỏi căn phòng Khi đi qua thân người của quỷ lệ Trong mắt ông ta hào quan sắc bén chói loà cũng xuất hiện Ánh mắt quỷ lệ trong lúc này Là không hề chú ý của ý vương Mà nhìn vào trên thân phục Long đỉnh Đỉnh cổ hình dáng cổ xưa Có rất nhiều điểm nhỏ Tàn tích bị phá hoại Nhưng trên thân đỉnh sắc xanh đậm Kèm sắc tím Vẫn có thể nhìn ra rõ ràng Rất nhiều lời chú thần bí uốn lượng Và ở sau lưng đỉnh, chính giữa những lời chú đó Để có một bức họa đồ, hình ảnh đã được thu vào tầm mắt của quỷ lệ Ngọn lửa cháy hần hật Một cái đỉnh cổ đang bị thiêu đốt trong ảnh lửa Bốn bên của cự đỉnh, có bốn loại kỳ thú Hoặc chim hoặc thú ngửa mặt lên trời hú dài Và trên cự đỉnh, mây đen cuồn cuộn Thành lệnh một khu mặt quỷ vương hung ác đáng sợ Đang cười độc ác nhìn xuống nhân gian Đồ đó chỉ lướt qua một cái Trong mắt quỷ lệ Nhưng không biết tại sao Như đã in sâu vào ký ức của hắn Không thể nào quên Trong ấn tượng của hắn Cũng là đối với khuôn mặt quỷ vương đó Có vài phần quen thuộc Chỉ là trong nhất thời Hắn không thể nào nghĩ ra được Đã từng thấy qua hình dáng quỷ vương này chưa? Quỷ vương rất nhanh đã đi ra khỏi thạch thất Yến mức ngoài cửa Trong thạch thất, khôi phục lại vẻ yên tĩnh Con kỳ tiểu hôi từ một bên nhảy đến Bám lên vai quỷ lệ Từ từ ngồi xuống Nhưng trên mặt không hề có nét vui vẻ Chóc chóc quay đầu nhìn ra cửa Trong mồm, kêu nhỏ chi chi Quỷ lệ lặng lẽ, vương tay nhẹ nhảy vút đầu nọ Sau một hồi im lặng, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi Sau đó chuyển mình ra khỏi thạch thất, cất bước đi dặn Hành lang rất dài như thông suốt bố phương thám hướng Giống như đường đi của con người, đâu ai biết là nên đi hướng nào Hoặc giả nói, dù bản thân cho rằng đã biết Kỳ thật con đường đó lại thông tới đâu Ai có thể biết được chứ Sau nửa thời khắc Quỷ lệ dừng bước Ngờ ngát không nói nên lời Phát hiện nơi mình dừng chân là bên ngoài hàng băng thạch thất ta đã rất dậy Nằm ngang trước mặt Nhưng đột nhiên Hắn có chút ruông sợ Kể cả khi đối diện với yêu pháp phục long đỉnh của quỷ vương, cũng không có làm hắn sợ. Khi này lại không cầm được, cầm lòng lại có chút sợ hãi. Tánh cửa đó vẫn tỉnh lặng, đứng thẳng trước mặt hắn. Một cây hở hé mở, lờ mờ trong đó hắn nhìn thấy một thân hình mềm mại, đứng thẳng trước giường hàng băng. Trong không khí dường như còn có âm thanh tiếng chuông trong trẻo quen thuộc Hắn dường như phát ngốc ngay dạng Đến đây là hết hồi 217 Mời các bạn đón nghe tiếp Hồi 218